day lộc chuyến quê gởi triệu phổ phụ cách xin kính chào quý thánh giả chim quê chiêm tông bay về đâu mạn tình làn gió đất ta sống nơi bình yên thiên hạ tung trời xanh đẹp biết bao tầng tình là tình ông thánh một lòng buông xong còn nên quên thương con mang tan tan đến ngoài trời mà đưa em soi đường đổi, làm bạn với giàn mưa khi người lên chiến đã đâu chăng chư phụ cận giáo tái ngộ quý thính giả thưa quý vị trân trọng nguyên quy hôm nay Xin mời quý thính giả nghe phần kết bài Chén trà ngày xuân của nhà văn Phạm Thành. <cười> Nơi bốn giờ sáng, đèn đường ra đâu không đủ xoay sáng, con đường có ngộ từ cái đây đi xuống. Dùng vợ hưng lúc bấy giờ chỉ còn leo heo một dãy phố gạch cũ và mấy căn nhà ngói, ghen lẫn nhà cầm. Chỉ có ngôi chợ để học hồng hạng, chỉ có một cái quán nước của chú Ba Tào tên là xíu bán tàu phê thôi. Ông còn bán thêm bánh bao lên chơi từ ba giờ khuya cho các bác đánh xe ngựa. xe bánh thức khuya chợ khách. Dù còn quê nhưng đã thấy những dân mặt quen cuộc hằng ngày mà chú xướng nhớ rất rõ. Ông ba già gánh gánh sô cho bà vợ ra đây bán. Ông ấy thích ngồi im lặng ở gần vết bên ly xi chừng cà phê đến nhỏ. Còn cái thằng tám xe bánh ba bánh với cái ly sự lớn ép tật về. Ăn có xôi bắp ngon lành. nghe nào nó cũng ăn gối xôi tổ bố mà nó vẫn không thấy ngán. Chị Xuân hàng bông với bà bảy bắn gà thì lúc nào cũng ngồi chung bàn sát với người sinh. Chỉ dễ coi chừng mấy cái bộ gà với hai cái võ cần xé này bó bông quệ bánh. Một người khác thuộc là thị, thuộc là thị năm, tức là thầy là thân chủ của tôi. Thầy không có uống cà phê. Thầy chỉ uống trà đậm để ăn với các bên bạn. Vì là thánh tử quen thuộc trên trời vẫn còn mờ mờ khi bóng áo trắng ở trong sớm đi ra. Chu sư đã biết là thầy năm rồi. Chứ không cần khắc kêu gọi, tự động làm sơ lá rau sược cái tách rồi để trên dĩa sành, nếu một nhúm trà sỉu chúng ở trong ca hột tiết bỏ vào chiếc ấm tròn trắng men rồi có vẻ hoa sen đỏ. Chu biết vị tinh thầy năm ít ra ngon, pha dược đúng nước sôi. Cho nên làm đúng y, cho nên tôi ráng tiếc hết cái thương diện của, của, của tôi ra. Để lúc nào đó nó cũng đụng với cái nước nhất hoặc là nước gì. Ngày ngày càng hiểu nhau. Tôi biết thầy là người làm báo, ít nói, thích nghe và không có cái tâm hồn mơ mơ. Thầy thích ra đây sớm để ngồi bên anh ta. Có lần thầy nói với chú xíu khi chú hỏi thầy làm ở đâu mà đi sống quá thì thầy đã lời. À tôi tôi làm nhà báo nhưng mà cần ra nhà in sớm để kịp coi lại bài vở thôi để thở sách chữ mà. Thiệt ra đó còn có bạc tại nhà in bây giờ thì ở đây khoảng 6 giờ rưỡi ngủ sẽ ngựa đến đó cũng còn kịp. Nhưng tôi thích ngồi ra đây để ngồi nhìn cái sinh hoạt buổi sáng của bà con mình, nhất là nghe tiếng à, nghe tiếng của lục lạc sẽ ngựa riết rồi đồ quen nó nghiền thì Bà Bảy vừa cầm ừ. cái bánh tiêu chấm vô dưỡi sữa như vậy, cô hỏi, ha ha ha, ngộ quá ha, nó kêu len can len can, có gì mà thầy thích nghe dữ gì thầy. Thầy Năm nhà báo nhẹ nhàng trả lời, dạ, nghe hay chứ bà Bảy, bà đi xe ngựa quen cho nên bà không có dịu để ý đó thôi, chứ, chứ trong đêm khuya thanh vắng đó, bà nghe tiếng đột lạc với xe cổ ngựa, rung len can len can, đều đều, theo cái tiếng, bốn cái gió ngựa kêu lọc cột lọc cột trên cái đường nhựa đó, Lâu lâu lại nghe một càng tiếng chuông đồng rắng theo của bánh xe dở bác đến, xe gựa rà cái cán roi làm cho nó kêu lên uh, cho người ta biết đường mà tránh nó mà. Giữa âm thanh của gió ngựa nẻ cỏ lục lạc nẻ của chuông đồng vang vang đều ở trên đường quê ngoại ô tịch tịch này, nghe như cái bản nhạc rất là dị vậy. Người sống nơi thành thị ồn ào làm sao nghe được nó? Mai mà tôi ở được đây, đó, gần bà con tôi mới được nghe được cái tiếng nhạc là uh, êm dịu như vậy đó chứ. Không biết là vậy, chị sao có thấy cái tiếng liên khen đó nó hay đến tới nào hay không? Mà thầy năm nhà báo mê, chứ tôi biết thầy nói đúng như cái cảm nghĩ của thầy đó. Rõ ràng, ngày nào thầy cũng ra ngồi bên cái ấm tràn ngon, lắng nghe cái nhà cửa từ đằng sau. Đúng chừng mà xe ngựa dừng lại trước quán đi rước khách á, Thầy vẫn trìu mến nhìn cái con ngựa ốm với xe thuộc mộ cụ kiểu mà âm thanh như còn quyền ở đâu đây. Trong khi các khách khác thì vội dạng, thẳng nhiên, bước lên xe để đi lao việc của mình. Chiếc sư ngựa lại đi về hướng Sài Gòn. Cái tiếng lọc cập len khen tiếp tục lên rượu. Năm bảy phút sau lại có cái chiếc xe khác, khủng tiếng, ngạt ngựa, văn dẫn từ xa. Tôi dân kiến và hiểu cái tâm hồn nghệ sĩ của thầy. Lượm tôi tự vũ rằng thầy tức tiếng nhạc ngựa chứ đâu phải vì tôi thật. Tôi thấy buồn buồn nhưng mà à, sau đó tôi chợt nhớ à, dù cái tâm hồn thầy cứ hướng về cái tiếng nhạc ngựa như thầy cứ uống trà ngon. Không thức cà phê đậm nhạt gì cả. Cái khẩu vị của thầy đã giúp cho tâm hồn thầy đỡ chơ và tôi đã giúp cho tâm hồn thầy sáng khoái thêm. Đã cảm thông được với dàn nhạc trong thu bụi bình minh này. Mấy hiệp rồi chứ. Tôi thấy mình hơn quan vô cùng. Để giúp cho con hồn thầy sẵn khoái cũng như là cái người anh họ mà của tôi đã từng giúp vị sư già ở Ngô phủ tự ở căn độ ta. Sáng xanh sao đẹp tình. Một tầm nó bên ấm trà nhỏ xíu màu đỏ ren như là màu gan gà. Tay đan cái chiếc cốc nhỏ như là hạt mít. Uống từng gụm nhỏ nước trà thơm ngát. Được y sĩ pha với đất kiến ở sao chùa. Được ta ký phát trà với đất kiến này thôi. Vì dưới kiến sao chùa ở vào một nơi có mạch nước tốt, không có phèn, không có chất dồi nòng làm cho hư hết đi cả đi. Được kiến của người đã được các bạn già, các nhà nho ẩn sĩ ở điền không màng đến lợi ở có trống phòng qua đô hộ. Vì rất cùng nhau đàm luận văn chương nhưng mà nên trà ưa thích. Chắc vì ở nước nghiến của chùa cho nên diễn chùa lúc nào cũng được các thiếu đồng đến quẩy nước về. Cũng như thế năm ở nhà báo uống trà tâm ấm rất lớn các nghe. Các cô nhỏ nhà nhau uống trà là chỉ để hưởng thêm cái mùi ở cái mùi thơm và nếm lấy cái vị ờ cái vị cho nên dùng cho ấm khè, cái tiếng cỡ gì khác tam thôi. Mỗi lần rót ra ba cốc nhỏ xíu là như hạt bích, rồi ba vị vừa lỡ một ấm trà. Các cụ hớp xong nhìn nhau vật lù. Dạ. Dạ mong tiếp nữa ha. Ông Trọng Lâm già thôm, trong khung cảnh tịch tịch này đó thì mình mới thấy là cái mùi thơm đi từ miệng nó vào thẳng vô lưng ốc mình luôn. Thơm quá. Rất là ngọt trà và cố, của bác có bỏ vào gà gà dài cánh quá ngài. Nên cho nên mùi thơm nó có vẻ quấn quýt mùi liêu cay. <cười> Cô già chủ nhà cũng cười theo. Cảm ơn các bác quá khen nha. Các bác sành uống trà quá cho nên họ uống giàu là biết hương vị trà có qua nhà. Đúng, nó đây. Mùi thơm của con hoa nó nồng nàng, không thanh nhẹ như những sen. Nhưng mà cái mùa này sen dựa nhà tôi nó qua nở rộ trắng xóa hả? cứ ước giờ một ít trà để uống kiểu phí đi. Giá lại mình cũng nên uống trà cơ mùa quá nhài để cái mùi hương nồng nàn của hoa kéo chúng ta trở lại cái cõi trần tục này. Kẻ không thôi thì chúng ta thành tiên ông hết sao." Các cụ cười với nhau a ha. ha. đến đây, rằng nghe điều phủ và thuyết về thần. Chuyện ta nghe đó. Những buồn trải như vậy, rồi thì cũng bớt cái kia kia để gần dân già theo cái thời giấc mịt mờ. Nhưng mà dám gan gà hiệu Phật thần. thay đức mất dần cũng như những cái bình đất của người dân quê Việt Nam để trong cái gió tây chữa khô. Đấy bằng cái giải tròn đầy. Do nhiều mảnh giải kết lại bị thay thế bằng cái bình thủy tinh sản xuất từ đâu ở bên Trung Quốc. Những buổi ngồi bên lò than nhỏ để mà nấu uh, từng ấm nước chiên của các cụ nhà nho cũng mất dần thay vào đó là chám nhôm nấu nước mát. Các cụ không có dây nước Cũng có nhiều độ nồng của hóa chất Cũng không có còn vừa uống vừa ngắm nghỉ Ở thiện khoai Trong có nhóm trà có lộ mục Ở vỏ trấu Làm cái vị trà này mất mùi món hay không Ở nhà quê Vẫn còn những bếp đốt sông Tàu cao, tàu dừa của sáng Để nấu nước Nhưng trên tình thị thì các cụ đã phải Xài lò điện để nấu nước sôi rồi Thương cho các cụ nhỏ nhòi khi còn cá sống ở đô thành đầy mùi ô khí, phố xá kiến thiên nhưng nó có còn mùi thơm của bông ngâu, hương sen văng lại nữa. Tất cuộc không có, không còn khó tánh như trước, đây lại rảnh rỗi ra đi như ăn than trong giường, lượm mấy trái ổi khô và đem về phơi khô đêm mỗi sáng à, thay thế than trước đốt lò để mà nấu nước chiên hạt mưa nữa. Các khổ cho rằng cái trái ổi khô đó lại còn tốt hơn than trước nữa đó. Cái không cháy quá hổ để nước bị sôi nhàng và không có mùi khói của gỗ. Các cụ dậy đây ngồi một mình uống trà bằng tách. Tách tách tách tránh màn sương. Cụ ngồi đọc ổng âm thầm nhìn chiếc túi khiến còn giữ lại vài độ đồ, đồ trà yêu quý ngày xưa. Những cái ấm màu xanh trà, những cái chén hạt đất nằm ở bên chiếc chén tống da rạn cũng âm thầm. nhìn thời gian đi qua. Đã qua một cái thời uống trà Tây thôn, Tây Ba, tâm thảo lưu sinh sẵn có hương trầm. Đã qua rồi lúc cảnh thư đệ nhâm, các cụếu uống trà bằng lá cây trồng làm hàng rào rồi tức sân. Có nơi là phê uống lá cây sake tươi khô. Các cụ uống và cô đã lớn, không còn chê khen là uống ừng ực như ngu ẩm nữa. Các cụ đã qua cái thời uống trà đêm với kẻ độ phóng. Ngồi nghe tiếng bom đạn từ xa thì ầm vọng về. Đã qua rồi cái lúc thời khắc của khi bóng bóng xế đã phải sống với hai cái bàn tay tạo thành tạo của bà vợ. Còn cái thời kinh tế lao đao, các khổ uống trà do bà tạo bán, có loại trà gói giấy in hình con cua, mỗi khi uống hết các khổ nên nêu bút thẳng tại giấy để dành cuốn thuốc hút cuốn thuốc và hút Giờ đây, các cụ có đủ thứ trà dưới tay. Nào là trà xanh Cao Ly, trà Lipton pha với nước không cần lượt bã trà, nào là trà bỏ trong à, chiếc hộp thiết đẹp đẽ rồi trà bỏ khuấy tan vào nước sôi liền. Các cụ có thể uống trà đường, trà chanh, trà sữa, các cụ cũng à, được cái dịp là uống trà đậm trong những buổi ăn tiễn sáng tại các nhà cao lâu. mà ngẫm ngồi nhớ tới cái chô trà quê ăn với cái bánh ú ở trong quán lá nhỏ ở bên đường gần làng ngày xưa ở quê hương mình. Đâu khi các cô được công tác mua về có loại nước trà pha sẵn ở trong hộp giấy. Trong rất hộp nhĩ xinh và gọn gẻ nhưng mà làm giấc cứ khô bùng bùng nhớ đến những cái ly trà đá ở trên bến đò bị Thuận với các em bé nhiều áo vải quần cục sắc từng trùm có đi hôm chạy theo mời một khách ran bật lư chìa cái hành trình giữa nắng cháy lâu lâu lắm. Giá lại loại loại nước đá trà này làm tôi tuổi lắm nghe. Có nhiều người bán gian hùng không có pha nước trà đá à, như chơi vừa bành trứng thôi. Họ chỉ dùng đá trà giảu thôi, còn họ pha với nước vái, chế vào thêm một chút cà phê vợt cho nó có màu đẹp đàng rồi bỏ thêm mấy cục nước đá thế là xong rồi. Thật điên đi dò ra các thước, mua uống cho mất dạ, chưa đâu có thời giờ nhấp nháp để biết rằng cái nước này pha với cái loại trà nào đâu. Có lẽ nước trà giả đó cũng may, không có gây cho ai đau bụng, nhưng cũng giúp cho các em bé nhỏ tắm dạo có cơm ăn và làm dạo thêm cho những con buồm không con không có lưng to. Từ từ các cụ, lô đạt báu phương trời, dù là các cụ gặp lại ho hàng nhà trà của chúng tôi chúng tôi đã bị biến thể pha chế khác xưa lắm rồi. Các cụ định âm thầm chấp nhận uống trà như là những người ở phương trời xa mình. Họ uống để lấy no cái bụng, không phải uống từng ngụm nhỏ để lấy hương vị như ngày xưa. Người phương Tây sống vội vàng với kỹ thuật và chất, đâu có giống các cụ ở phương Đông chỉ sống với cái tinh thần. Nhưng đã nói ở phần trên rồi. Họ hành nhặt trà chúng tôi bị đến phương Tây, nhưng chúng tôi đâu có bám rễ vào đất này ở đầy thứ rắng này đâu. Ở đây, đâu có thế giới ấm áp thiết tha vì chúng tôi phát triển thành những vùng đô thị xanh tốt ngàn, để ngày ngày khắp thoáng bóng nơi trẻ có bóng dáng của các cô thôn nữ xinh tươi, má thắm môi hồng, vui đảnh đón lá. Và để nao nao có có tiếng họ cất lên để thật nhiều Rủ nhau lên núi hái chè Gặp thằng hả gió nó rèn em xa Em giang nó cũng chẳng tha Nó đè nâng ghét cái mạ cha nó vào <cười> Ôi những đồ chè Những đồ chè của quý hương rất hiền quả Và rất dễ ngắt ngọn Do các các bàn tay ngón nhỏ, nhỏ xinh xinh Không phải là những đồ chè Kéo đeo kiểm trợ trong trường tiết Đó là trọng mạ tàu Theo cái trường thuyết đó, là có có loại trạng ngon ở tỉnh Vũ Di Sơn, xa xôi có hai lá. Cầm phải nhờ một giống ngựa khỏe chạy hàng dạng dậm đến để mà không có như cắt tôi tôn tự thăng thoát hát vào nửa tay, mà con ngựa ăn lấy cái lá đọc non vào để đẩy bao tử. Sau đó, rồi ngựa mới chạy về chuồng để chú ngựa cắt đầu, mổ vụn, lấy cái bao tử ngựa còn chứa có chất trà tươi trong đó. Thế là hạt trà chưa bị tiêu quá nhưng đã thấm cái vị à, vị gai trường khoang ở trong ở trong cấu rục của ngựa cho nên trà trở nên ngon hơn. Khi nấu với nước suối, loại trà này chỉ có trong truyền thuyết, hay chỉ là trà dành cho vẻ vua thôi. Quá đắt vì muốn uống trà mà phải hy sinh một con tuấn mã như vậy thì ai có thể uống nổi chứ. Hôm nay nhưng xung à, quý thị Các cụ lại nhớ đến cái loại trà quý kiếm ở phương trơn. Phương trời tây có nhiều núi cao quanh năm tuyết phủ, cho nên không có loại cây nào sống nổi ngoại trừ cây thông. Khum như là các ngọn núi ở phương đông có loại cây trà sống ở trên đỉnh núi cao hút lấy ánh dương mặt trời và sương khuya để phát triển không cần phân bón. Một luật lạc cao quý này là phải nhờ đến cái giống khí tinh khôn. Nó là cái giống vật tinh khôn nhưng cũng không khỏi bị cái khôn của con người kìm chế. Ta mọc tiêu leo quá, người dân dưới chân núi đã nuôi cơ bẹt nghĩ cho chúng nó uống một giấc á phiện để cho chúng đi nghiện. Rồi sau đó người ta dạy cho kỹ biết cái cách hái tà ở trên đỉnh cao chớn chợ kia. Khi nghỉ trùng trục rồi, mỗi ngày người ta đeo vào lưng chỉ một cái giỏ, truyền lệnh cho chúng nó leo lên đỉnh, hái rọt trà quý đầy giỏ đem về. Bấy khi đã bị ăn chất nhựa liền sôi, không thể nào rời bỏ cái người đang nuôi nó có ở trong tay chất mật quý đó, cho nên cố hái cho mau để trở về nhà dẫn công bằng viên vừa nhỏ. ăn hờ cả cổ tôi muốn sống ở trên cao lộng gió không thoát khỏi bàn tay của con khỉ mà cái con khỉ thì không thoát khỏi chất ma trí cám dỗ do loài người trao tặng cho đã vừa nghe xong phần kết của bài Kiến Trà Ngày Xuân của nhà văn Phạm Thanh. Chương trình chúng tôi đến đây chính thức xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Nguyên dịch Xuân về, được phổ xin chúc quý thính giả và quý tuyến một năm mới an khang thịnh vượng. Thân ái cùng quý vị.